Hồ Thiên Tri Đạo Tập 293 Động một chút Lại lật bàn không chơi Đây không phải là thói quen tốt phần nợ có dũng khí sốc cả bàn Để tất cả mọi người không chơi được Lá gan này cũng lớn đến lợi hại Bây giờ phương hành đàm Không biết để bao nhiêu người chứng kinh Tuyệt vọng, oán hận ma đầu kia Làm việc quá tuyệt Lại âm thầm khen lá gan của ma đầu kia Bây giờ tu chu tiên trận Đã có ý bỏ chạy Nhưng mà đám người thần tử dạ tộc lại cách quá xa Không đùa kịp Hai là bọn họ kiên kỵ chu tiên trận Thậm chí không dám xa xa phát động thần thông với phương hành Sợ hắn rời thần thông của mình đi đánh chu thiên trận Cho nên thời khắc nguy năng Tất cả mọi người có thể thúc thủ bô sách Tất cả mọi người là thần đình hiệu lực họ có thể căn cấp một lời bất hòa Liền phá hỏng đại kế quyết của một thần chủ. Ngay lúc này Một thanh âm thở dài nhẹ nhàng vang lên Cùng lúc đó có một thân hình nhanh chóng ra Cùng thân cử biến. Cùng thân hình này, đồng thời vang lên có một thanh âm thật thấp, chỉ thấy một thân hình vọt ra, lại là cổ hạc thần sắc cùng hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh. Nhẹ nhàng nhảy đến giữa không trung, nhìn thoáng qua phương hành, sau đó nhẹ nhàng bắt pháp quyết, thân hình của hắn biến mất ở giữa không trung, vô thành vô tức. Không tốt. Thời khắc này phương hành đại kinh hãi, quay đầu nhìn qua. Thằng đến lúc này hắn mới phát hiện, trong hư không, ngoại trừ hoa mật nhi biến ảo âm mật sơn thổ tộc trưởng ngưng kết dương khí, thần tử dạ tộc phun ra hắc khí, cùng các loại mảnh vỡ thần thông hỗn loạn không chịu nổi. Thình đềm còn mấy lông hạt không biết từ đâu bay đến. Những lông hạt này nhẹ nhàng, nhìn không ra huyền bí. Vừa rồi trong lúc áp chiến, phương hành ngay cả bọn nó thổi qua một lúc nào cũng không biết. Nhưng trong sát na này, tất cả tâm thần quán đều tập trung trên lông hạt. Quả nhiên, thời điểm ý niệm trong đầu còn chưa có chuyển qua, lông hạt đã thay đổi. Oanh một tiếng. Trong đó, một lông hạt cháy rực Mà cổ hạc lúc đầu còn ở bên ngoài hơn 10 dặm Lại đột nhiên hiện thân ở trong ngọn đường Sáng người thon dài khi tức viên mãn Căn bản không phải phân thân huyễn ảnh Mà là người thật Là bản thề quán Vậy mà thông qua loại phương pháp này Ở trong chớp mắt lặng yên không tiếng động Đi tới sau lưng phương hành Không thể tưởng tượng nổi Lui Cổ hạc hiện thân ở phía sau phương hành nhấc lên bàn tay nhẹ nhàng nhấn về phía trước một cái Thần tử dạng tộc bị phương hành cực ép Di chuyển lực lượng bị thần thông của hắn chân áp xuống không có bay vào trong chu thiên trận mà tiêu tán biến mất sau đó thân ảnh quán lần nữa biến mất lúc này mảnh rông hạt đã phân bố rất nhiều vị trí trên không trung thậm chí có một mảnh đã bay vào trong chu thiên trận mà lúc cổ hạt xuất hiện lần nữa đã ở trong chu thiên trận ngăn cản gần trăm con ong mật song trường hợp lại như là đại phật dáng thế phật trưởng vô song lặng yên không một tiếng động ép qua hoa mật nhi phân hóa gần trăm con ong mật, vậy mà bị hắn ép thành thịt vụn, sau đó hóa thành khói nhẹ biến mất. Lực lượng Chu Thiên Trận chỉ trở, sau đó ầm ầm đè ép về một phía. Hắn. Nhưng cô hạc đã lần nữa bắt thủ ấn, thân ảnh biến mất. Lần này hắn xuất hiện, rõ ràng là ở trước mặt phương hành, nói rất dài, kỳ thực nhưng chỉ là điện quang hỏa thạch, hắn đã liên tục biến hóa mấy phương vị, hóa giải tất cả nguy cơ. Mà những nguy cơ này khoảng cách lẫn nhau cũng không gần, Chậm, thậm chí cách nhau chừng hơn 10 dặm, ở giữa còn có Chu Thiên Trận Đây chính là cùng thiên cửu biến Tất cả lực lượng thiên địa Hóa thân cửu biến của ta Cổ hạc xuất thủ Ngay cả các thần đình tiểu thánh cũng sợ ngay cả người Thần từ dạ tộc như chặt lông mày Hình như là không nghĩ tới cồ hạc sẽ đúng lúc xuất thủ Hơn nữa có thần uy bậc này Bất quá biểu tình khiếp sợ rất nhanh liền biến thành cười lạnh Hình như là hơi cảm khái nhẹ nhàng ngâm tụ thánh hào của cổ hạc Ngược lại cảm thấy Mình thực là có chút coi thường hắn Không hổ là cổ tộc đệ nhất nhân ngay cả tiên thuật như vậy cũng tu luyện đến cảnh giới này. khi còn bé, cổ học từng ngẫu nhiên gặp được một tiên học thân thể tàn phế, nhận được mấy lông học và một quyển cổ thư. về sau chiếu pháp luyện chế, luyện đông học thành chín phần thân, lại mượn nhờ chín đông học có thể thi triển một môn tiên pháp cực kỳ lợi hại, kỳ danh cùng thiên tử biến. một đông học là một biến, lợi dụng chín đông học, cổ học có thể tùy ý chuyển di thân hình của mình. vừa đoán phát giác cử động của phương hành khác thường, vì vậy lặng yên, ném đông học ra bố trí trong hư không. đợi choán phát giác ý đồ chân thực của phương hành liền lập tức xuất thủ. người khác không kịp, hơn nữa sợ ném chuột vỡ bình, hắn đã hoàn toàn không có lo lắng phương diện này. chỗ lợi hại của cùng thiên cửu biến ở đây, lông hạc ở đâu? hắn tâm niệm vừa động liền có thể đến. hơn nữa dù thân trong hiểm, tâm niệm vừa động thì cũng có thể đến một vị trí lông hạc khác. đây mới là ý nghĩa đạo hiệu của cổ hạc ở thần đình, thần pháp cùng thiên cửu biến. mà bây giờ hắn không ra tay thì thôi vừa ra tay đã hóa giải nguy cơ lớn nhất trong sân hắc khí của thần tử dạ tộc đã bị đánh tan mà hóa thân của hoa mật nhi kinh động đến chu thiên trận khiến cho thần vật muốn bỏ chạy cũng đã bị hắn giảo sát các tu sĩ nhìn chu thiên trận nổi lên giận chóng lại hồi phục bình tĩnh nguy cơ lớn nhất đã giải trừ sau đó thân hình cổ hạc lần nữa biến đổi xuất hiện ở trước mặt phương hành huy trường đánh giá thông thiên tiểu thánh quân thất lễ cô hạc nói thật nhỏ rất khách khí Nhưng một trường này đánh lại, giống như là xe rách nửa bầu trời. Một tiếng ẩm vang, cự lực ngập trời đánh tới. Còn mẹ ngươi. Phân hành hận tê cả ra đầu, lại không kịp trốn tránh, ngạnh xanh nhất trường cưng rắn đánh tới. Oanh một tiếng. Một trường vỗ tới tự như độ phải thiết tường không thể định đổi. Lại như là tiếp nhận một viên lưu tinh từ ngoài cửu thiên rơi xuống. Lực lượng quán rõ ràng có thể cứng rắn đối kháng như ma tộc. Nhưng lúc này lại bị cổ hạc chấn bay ra ngoài. Trọn vẹn nuôi gần trăm trường hắn ngừng lại được ngẩng đầu nhìn cổ hạc ánh mắt ngập lửa ánh mắt tràn ngập lửa giận tính sai rồi anh nghĩ tới cổ hạc đã có bản lĩnh như vậy bất động thành sắc điền hóa giải kế hoạch của mình một trường này còn cường đại như vậy thần pháp như vậy cũng không tránh khỏi quá quỷ dị đi thông thiên tiểu thánh quân danh chấn thiên nguyên đại lục hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm trước mặt vương hành ngoài 30 trường một lông hạc chậm rãi bay xuống sau đó giấy lên ánh lửa Trong ngọn lửa, cổ hạc ra xuất hiện Nhẹ nhàng nắm lông hạc trong tay Nhưng ánh mắt lại có chút tán thường nhìn Phương Hành Chậm rãi nói một câu Nhìn cái bộ dáng này cũng không phải là chào phúng Mà là quả thực có chút thán phục thực lực của Phương Hành Một trường kia của hắn Là định trực tiếp vỗ Phương Hành Trở lại vực sâu Sau đó để đám người thần tử dạ tộc quản hắn Nhưng không nghĩ tới Ở dưới trường được của mình Phương Hành chỉ lui trăm trưởng liền trống không được Tiểu ra ta Đối với cổ hạc gần trong găng tức. Phân hành giống như là có chút lực bắt tòng tâm Thở rốc một hơi Thậm chí khói miệng dị đã tờ máu Tựa như là lúc đón một trường kia Đã bị thương cực nặng Ngay cả nói chuyện cũng đứt quãng Nhưng hắn còn rắn trông đỡ nói Kiểu gia ta ta lợi hại Còn con mẹ nó nhiều lắm Nó đến cuối cùng Hắn đột nhiên vung vầy ma kiếm đâm về phía trước Nào có chút bộ dáng thủ thương Chỉ là muốn thi triển quỳ kế xảo chá mà thôi Sưu một tiếng Ma kiếm khí lạnh lạnh Khoảng cách 30 trượng, chớp mắt đã tới Hùng hằng xoắn về phía cổ hạc Một kích đột ngột như vậy Căn bản lại để cho người ta khó làm phòng bị Thế nhưng cổ hạc lại giống như là đã sớm chuẩn bị Thời điểm ma kiếm rào đến Cũng chỉ nhẹ nhàng bắt pháp ấn Ma kiếm đâm tới Cả người hắn đã biến mất. Xuất hiện ở sau lưng của phương hành Thần sắc bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt mở miệng Ta biết chỗ lợi hại nhất của ngươi chính là xảo trá Cho nên đứng trước mặt ngươi Ta làm sao có thể không chú ý nhiều một chút Khó đối phó rồi Thân hình phương hành giống như chấn động Sau đó từ từ xoay người thân sắc bình tĩnh nhìn cổ hạc Tên này thật khó đối phó Thực được kinh khủng cũng thôi đi Lại còn có đầu óc Loại người này đáng ghét nhất Thông thiên tiểu thánh quân Người không phải là đối thủ của ta Tránh ra đi Ta đã quy thuận thần đình Thì không muốn dính tiền huyết của đồng liêu Cổ hạc cũng hơi như mày Nhìn tinh khí thần của phương hành bây giờ Rõ ràng thần hoàn khí túc xem ra vừa rồi một trường kia của mình không có thương tổn căn bản quán mà hắn cũng xác thực không giống như mình tưởng tượng không chịu nổi một kích như là muốn bắt hắn lại phải phí một phen công phu hắn muốn không muốn dây dưa liền con mày nói cũng là đang nhắc nhở phương hành ta không muốn giết người nhưng nếu như ngươi lại chấp bê bất ngộ vì hoàn thành việc lớn của thần chủ ta sẽ không lưu tình <cười> người coi tiểu gia sợ ngươi nghe cô học nhắc nhở phương hành lại nở nụ cười ở trong mắt kẹp lấy ý chế cười Tiểu gia muốn muốn y lệ cũ, chọc khắp các tu sĩ tịnh thổ chỉ chắc bị người đánh gãy. Bây giờ vừa vặn nối liền, cùng ngươi phần cái thắng bại đi. Tới tới tới, cổ tộc đại nhất nhân để tiểu gia tới thử cân lượng của ngươi một chút. Trong tiếng hô, ma kiếm bùng cháy giống như là một con rồng điên hùng hăng la về phía cổ hạc. Không biết sống chết. Nhìn Phương Hành tay cầm ma kiếm xung về phía mình, cổ học có chút nhú mày, hắn không muốn giết Phương Hành bởi vì hắn nghe nói qua phương hành rất được thần chủ sủng ái, ngay cả thần vương cũng từng bởi vì hắn mà bị thần chủ trách cứ, là một người giá tâm bừng bừng. hơn nữa từ khi quy thuận thần chủ còn chưa lập công mà nói, hắn không hi vọng còn chưa có ở thần đình đại triển tay chân liền trước chấm hồng nhân của thần chủ như vậy bất lợi với kế hoạch tương lai của hắn. thế nhưng nhiệm vụ lần này hắn cũng nhất định phải tự tay hoàn thành. bởi vậy đối với phương hành đầu tiên là muốn phá kế hoạch này, hiện tại đại điều mạng ngăn cản mình thì cực kỳ bất mãn. nhưng đối mặt phương hành hắn lại không thể giao thông người khác, bởi vì lúc này các chu tiên trận quá gần, đám người thần tử dạ tộc rõ ràng không tiện xuất thủ. để tránh kinh động chu tiên trận, mà đám người tứ hoàng tử thương lan hải lại hoàn toàn không có ý xuất thủ. vẫn là mình phải đến giải quyết tiền toán này. bởi vậy một ý niệm hiện lên trong đầu, hắn quyết định xuất thủ. miệng lạnh lùng phun ra bốn chữ, ở trên người hắn đột nhiên bay ra chín cái lông hạc, phiêu diệu ở trên không trung. sưu một tiếng, một kiếm kia của phương hành cắt đứt hư không trực tiếp đâm tới vị trí thân thể quán nhưng trong nháy mắt hắn bắt pháp quyết cả người biến mất ở giữa không trung ngay lúc đó sau lưng phương hành một nhánh lông hạc lại giấy lên liệt hỏa hừng hực thân hình cổ hạc đã từ trong ngọn lửa xuất hiện bàn tay thành ngọc trường như chậm thực như chậm thực nhanh trùm về phía sau lưng phương hành nhưng phương hành giống như là ở phía sau có mắt vậy Mà khí phun trào Thành lình một ma tướng ba đầu sáu tay xuất hiện ở phía sau hắn rắn rắn chắc chắc cùng với cổ hạc đụng một trường oanh một tiếng giữa không trung, khói lửa bùng cháy, kinh được quẩn quẩn, lập tức tập quấn toàn bộ hư không. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Sau khi cổ hạc vỗ ra một trường, rất nhanh lại biến mất. thân hành, thân hình, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía bên phải phương hành. thân hình hoành không, tự ép thay đổi, ôm theo cự lực khó mà hình dung. một chân cắt ngang quét tới, cả người giống như là hóa thành một ma thần, lực lượng khổng lồ quét đến thân hình phương hành, khó để né. giống như diều đứt dây, ngã ra ngoài sở nó thần hình cổ học lại biến, thành đỉnh xuất hiện ở phía sau quán. Xuất quỷ nhập thần, khó mà nắm bắt. Đại trận chiến này vừa mới bắt đầu, phương hành diện chật để bị áp chế xuống. Cổ học thi triển cùng thêm cổ biến, tự như có thể tùy thời hóa thành chín người. Sơn vị và thân hình của hắn căn bản không thể nắm bắt được, lúc nào cũng có thể xuất hiện ở bất kỳ một phương hướng nào, ra một kích chí bằng từ một mức độ nào đó, hắn đã nắm giữ không gian chi lực. Chỉ cần ở trong một không gian với hắn Như vậy hắn đã chú định sẽ chiếm ưu thế cực lớn Đối thủ chỉ có thể bị độc ăn đòn Cổ tộc đại nhất nhân Thọ nguyên bất quá bảy trăm Lại được nhiều lão quái vật cổ tộc tự nguyện đẩy hắn lên sân khấu Phần tu vi này Phần thực lực này há là bình thường Chỉ dựa vào thân pháp Hắn đã đứng đợi đỉnh thông cùng thế hệ Vốn chi bản thân hắn còn có được tu vi cực kỳ mạnh Chỉ dựa vào lực lượng Liền có thể thấy tu vi tuyệt đối không thua tiểu tiên giới hung đạo. Oanh một tiếng trận ác chiến cơ hồ làm cho người hoa mắt, từ vừa mới bắt đầu, phương hành đã ở vào vị trí cực kỳ bất lợi. từ xa nhìn lại, hắn cơ hồ giống như là một viên thịt bị cồ hạc từ các nơi đánh loạn, thê thảm đến ngay cả áo cờ triều thần vương cũng không đành nào nhìn. và đám người mật hoa nhi hận thấu phương hành, đáy mắt phóng xuất ra cồn nhiệt, hận không thể quá thân trở thành cồ hạc, nhẹ nhàng lâm đi, bạo đánh ba đầu kia một trận. tội gì khổ như thế chứ? thực lực tranh giải quá lớn, căn bản không có phần thắng ngay cả tứ hoàng tử thương Lan Hải ngao cuồng cũng không nhịn được thở dài, lắc đầu, ánh mắt phức tạp. đối với hắn mà nói, là thật có chút không rõ vì sao Phương Hành nhất định phải phải trận này. tự như là tu sĩ linh động cảnh sẽ không đánh với chút cơ cảnh, thế thực lực chân đẹp to lớn như thế, người cùng người tranh cái gì? tất cả mọi người cho so rằng cổ học đã chắc, thậm chí cảm thấy hắn đã muốn ngược Phương Hành, mới chậm chạp không kết thúc chiến đấu. nhưng thần tử dạng tộc lại như mày, tựa hồ có chút không vui con mắt của hung đạo hơi sáng, không biết đang suy nghĩ cái gì. rõ ràng là độ kiếp sơ kỳ, sao khó chơi như vậy. lúc này trong lòng cổ hạ cũ chút đồn nóng, trong khi xuất thủ càng thêm hung ác, hắn chắc thực chiếm thượng phong. thậm chí ngay từ đầu hắn còn hiêu thủ, không muốn để cho phương hành chết trong tay mình. nhưng qua mấy chưu, dần dần có chút bực bội, hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình phương hành lộ ra cực yếu, nhưng mà lại có bản lĩnh để cho mình đau đầu. mỗi khi mình đè hắn vào góc chết, hắn sẽ lại có biện pháp hóa giải tình thế nguy hiểm của mình. Một khi mình cho rằng bước kế tiếp sẽ chế chủ án, chẳng những không thể chế chủ, còn thường thường bị hắn đột kích, rất dễ hãm mình ở trong bối rối, hơi có chút bó tay bó chân. Thoạt nhìn hắn đè phương hành đánh, nhưng mà trên thực tế trong lòng quán minh bạch, mà đầu kia phản ứng cực nhanh, các loại thủ đoạn thần thông tầng tầng lớp lớp, cơ hồ mỗi một kích của mình đều bị hắn cản lại, ngăn cản căn bản không có rắn rắn chắc chắc đánh tất trên người quán. Rõ ràng ở cùng một độ kiếp sơ kỳ đấu pháp. Tùy vi của ma đầu kia xác thực chỉ có độ kiếp tầng 3 nhưng khi giao thủ lại không có cảm giác chuyện để áp chế. Cút ngay cho ta! Loại nóng này này càng ngày càng nghiêm trọng, đã đạt đến một đỉnh điểm. Ánh mắt cổ hỏa biến thành đại nùng, hắn không muốn tiếp tục trận đấu pháp vô nghĩa này, nhìn chuẩn bị một cơ hội, đột nhiên quát to. Cả người đồng thời xuất hiện ở ba phương hướng khác nhau, huy trưởng trực kích, ba đạo trường lực mạnh mẽ đáng sợ, đồng thời đẩy về phía phương hành, lại muốn đánh phương hành về phía thần tử dạ tộc. Để cho bọn họ tới thu phục hắn Thật coi mình là đại gia sao Bị cô Hạc đánh tới Phương Hành đã đột nhiên biến đổi sắc mặt vẻ phẫn hận hiền nhiên Lại như lửa giận áp chế không biết bao lâu Bừng bừng dâng lên Bỗng nhiên thân hình hắn thoát một cái cả người hiện lên tiên khí ngập trời Càng có ba đạo tiên khí giống như là giải lụa phiêu đẳng Thân hình như là tiên Bộ pháp huyền ảo như đầy trong nháy mắt Hóa thành ngàn vạn né ra tư phía Thật cho rằng Tụi vì người cao có thể áp chế ta Vẫn quá là ỷ vào mình tu hành nhiều hơn mấy năm Nhiều hơn mấy phần pháp lực mà thôi Tiểu ra là tiên anh So với ta Với là cái thá gì Trong tiếng giống to Thân hình phương hành rút đi Hiện ra một toạt hư vô mở mịt Từ một tiếng Sau khi cô học đánh ra ba trường kia Không khỏi biến sắc Trong nháy mắt gương đầu Xùi một tiếng vang nhỏ Một chiếc kiếm khí đột ngột Tới cực điểm Xoắn tới Cắt Rơi một đoạn tóc đen Tiểu ra bộ pháp quá huyền bí Phương Hành giống như là muốn muôn vàn khó khăn, chạy ra cuốn cục, lại dựa vào thân hình dao động, tránh thoát ba trưởng, thậm chí còn dùng ngôn ngữ nhiễu báng tâm trí của Cổ Học, một kiếm tác thủ. Sắc mặt của Học thay đổi, từ yên tĩnh biến thành tái nhợt. Không chỉ bởi vì một kiếm này của Phương Hành khiến nữa thương tổn hắn, càng bởi vì Phương Hành nói chạm đến vết thương trong lòng hắn. Ánh mắt hoán u lãnh nhìn về phía Phương Hành, một loại thanh âm không chứa bất kỳ tâm tình gì vang lên. Tiên anh, cũng bởi vì ngươi tu luyện trên anh Cho nên cảm thấy ta không thể làm gì ngươi sao Vẹn vẹn chỉ là tiên anh độ kiếp tầng 3 Liền có thể ở dưới tay ta trúng lâu như vậy Mà không chết Nếu ngươi trưởng thành Tù vị tương tự ta Vậy đúng là sẽ làm người nhức đầu. Ta vẫn muốn cùng quái thai thần châu chiến một trận Nhìn xem Ai mới thực sự là thiên kêu Nhìn xem hắn đi con đường tiên anh lợi hại Hay ta đi theo con đường tăng cao tu vi càng mạnh Hiện tại từ trên người người Cảm thấy hắn rất đáng sợ Ở trong lời của hắn Lại nhiều hơn mấy phần thất lạc lộ ra tiền muộn và tịch liệu. Nếu như lực lượng tiên anh quán tương tự ngươi, như vậy đánh nhau cùng cấp, ta thực không phải là đối thủ quán. Ánh mắt Cổ Hạc nhìn về phía Phương Hành, sau đó nhẹ nhàng nói ra câu sau cùng: "Nếu như ta không có tạo hóa của mình." Oanh một tiếng. Nói xong câu này, hắn đã đạp ra ngoài một bước. Một tiếng ầm vang, pháp lực toàn thân bảo phát, thành đình giống như là một đoàn sương mù màu tím nhạt bao bọc cả người hắn ở bên trong. Kia thiên đình cũng là tiên khí. Sau khi tu sĩ trải qua nôi kiếp, ở trên người đều sẽ hiện hiện tiên khí. Nhưng tiên khí của hắn không giống phương hành hóa thành ba giải luộng, mà là rất mông lung, một đoàn mơ hồ. Nhưng không thể nghi ngờ, từ trình độ tiên khí ngưng thực, hắn không bằng phương hành. Nhưng mà từ trình độ tiên khí bằng bằng, hắn hơn xa phương hành. Đáng sợ hơn là, sau khi hắn đạp ra một ngoại, sau khi hắn đạp ra ngoài một bước, bàn tay lại rơi lên thật cao. Ngay lúc đó, thiên địa run rẩy, hư không xé rách, lại có một tia hỗn độn thần quang. Không biết từ chỗ nào bay tới, sau đó tự động bay đến trong tay hắn. Kia rõ ràng là một thanh cổ giản, hình thức cổ phác, ôm theo hỗn độn chi khí, đáng sợ gấp ngập trời. Thái cổ dị bảo, hỗn độn cổ giản, áp chủ bài cường đại nhất của cổ hạc cũng là lực lượng để hắn và quái thai viên gia chính một trận. Vốn đối phó phương hành, hắn không cần dùng cổ giản, chỉ là tu vi và thực lực liền có thể có phần thắng lớn. Nhiều lúc này, giống như để chứng minh cái gì? Hắn thình liền triệu quán ra thái cổ thần mình Cầm trong tay Hùng hăng đánh tới Phương Hành Giờ cách này hình như hắn chỉ có một kích đập chết Phương Hành Mới để chứng minh con đường quán không kém con đường tiền anh Mà Phương Hành vào lúc này đối mặt một dàn kia Ánh mắt đã cực kỳ yên tĩnh thì Thảo nói nhỏ Lửa này hẳn đã đủ đã Nói nhỏ qua đi Sắc mặt hắn đã trở nên cổ quái Còn mẹ nó Hẳn đã quá rồi mới đúng Hòa hầu không chỉ đến hơn nữa vượt qua rồi Cổ hạc thi chuyển cùng thiên cửu biến, một người giống như là hòa hóa thành chín người, tự chính phương hướng vọt tiếp phương hành. ở dưới đủ loại thủ đoạn tàn bạo, tự như là một lò lửa đã sớm đốt phương hành có chút khó mà trông đã được, giống như một khối tình thiết đã đạt đến điểm nóng chảy, mà một thức lại một thức, pháp môn công kích thì giống như là trọng trì đập lên khối tình thiết phương hành, dèn ra tạp chất khiến cho phẩm chất của nó càng tốt mạnh hơn, mà loại áp lực và bầu không khí này. Sau khi phương hành bước vào tịnh thổ cần có Từ khi đến tịnh thổ Hắn đã muốn làm sao tăng lên thực lực của mình Trong đủ loại cách thức Hắn lựa chọn chế tạo một thanh bách chiến hồn binh Đây là Pháp Bồn lúc trước Bạch Thiên Trượng truyền cho mình Thông qua vô số chiến đấu Ma luyện mình, rèn luyện mình Võ Pháp và Thần Thông đều tăng lên tới một loại cảnh giới Lô hòa thuần thành. Đúc ma thân thành một loại binh khí Một loại binh khí chuyên môn dùng để chiến đấu Dù sao lúc đầu ma thân của hắn đi Chính là con đường này luyện đan phá trận một mực không biết tu hành lĩnh ngộ một nước một nước không học chỉ vì chiến đấu mà sinh bách chiến hồn binh chính là loại lý niệm này thôi dẫn đến cực hạn từ khi bước vào tịnh thổ phương hành điền khiêu chiến các tu sĩ tịnh thổ liên chiến sáu thành liên chiến thiên kiêu các loại đạo thống từ yếu đến mạnh từng bước bột từ trong chiến đấu lĩnh ngộ võ pháp từng bước tăng lên áp lực của mình lúc đầu loại tăng lên này đã đến điểm tới hạn chỉ thiếu chút nữa liền có thể công đức viên mãn nhưng hết lần này tới lần khác Thân tử dạ tộc cản trở Đánh gãy kế hoạch quán Cho nên đến hôm nay Bách chiến hồn binh còn không có luyện thành Nhưng mà bây giờ trận chiến cuối cùng thiếu hụt đã được bổ sung Cổ tộc đại nhất nhân Có thể so với quái thai viên gia Thiên kiêu trói mắt nhất tịnh thổ Thế gian không có người nào Có thể kết hợp hơn hắn sung đàm đối thủ Trong trận chiến cuối cùng của phương hành Cũng chính nguyên nhân này Thời điểm phương hành động thủ với hắn Hắn liền có tâm sự này Muốn một mượn trận chiến ấy Luyện thành bách chiến hồn binh, chỉ bất quá ngay từ đầu, Cổ hạc mạnh thì có mạnh, nhưng mà hòa hầu còn kém mấy phần, bởi vì hắn không có sát ý, hắn chỉ muốn áp chế phương hành, lại không muốn giết hắn, khiến cho phương hành luôn cảm giác hòa hầu đã lô hòa thuần thanh, hết lần này tới lần khác còn kém một tiêu, không cách nào đột phá giới hạn. bất quá còn tốt, hắn trong lúc vô tình nói một câu, dùng tiên anh miệt thị cổ hạc, lại trong nhẽ mắt chọc giận đối phương, vậy mà khiến cho vị thiên kiêu cổ tộc này ghen ghét đố kỵ, có lẽ chuyện đơn thuần là không cam tâm, cuối cùng sinh ra sát tâm có sát tâm lửa này đã đủ trong lòng phương hành hưng phấn nhiệt huyết sôi sào muốn đại chiến một trận nhưng rất nhanh tâm hắn liền chửi mẹ hòa hầu chẳng những đến hơn nữa quá rồi ai có thể nghĩ tới cô học lên sát tâm lại không đơn thuần là muốn giết người hơn nữa còn triệu hoán hỗn độn thần binh một tiếng ầm vang thái cổ thần binh ôm theo hỗn độn chi khí đáng sợ ập tới ai có thể chịu được sắc mặt của phương hành trở nên cực kỳ khó coi và đứng đầu tiên là muốn trốn nhưng sau khi cổ học sử dụng thái cổ thiết giản thì muốn trốn cũng không trốn thoát ầm ầm một giản bung xuống lộ ra một mảnh hỗn độn vân khí bao phủ một phương quanh người phương hành mười dạng đều có vân khí trời thấp hư không bị áp chế phát ra tiếng thét trói tai sóng gió to lớn bị đè ép sụp đổ cuồng loạn đừng nói muốn chạy trốn xem như là muốn ổn định thân hình cũng rất khó làm Gần như là chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ giản đập xuống vô luận trốn tới đâu cũng khó mà được còn mẹ nó, đây mới là tuyệt thế thần binh nhở? làm sao ta không có tạo hóa như vậy? phương hành hận nghiến răng. ở trước mặt cơ duyên tạo hóa, xác thực thường xuất hiện một số sự tình tức chết người. nói thí dụ như cổ học vận khí đơn giản là bạo dạp. không nói đến hắn khi còn nhỏ gặp được thi hài tiên học cùng một quyền tiên kinh, chỉ nói sau khi hắn bộc lộ tài năng, dẫn tới huấn độ thần minh, chính là một thiên đại khí vận. đầy cái gì? thần hộ binh chủ khí vận cái thế. hết lần này tới lần khác mình mỗi ngày đoạt đông đoạt tây, phí không ít công phu, lại không có cướp được thứ gì tốt. Ta đã không có đồ tốt như vậy, vậy ta liền hủy đi. Cùng lúc đó, vẻ quyết tâm từ đáy lòng phương hành hiện lên, hắn trầm thấp bạo hùng, trong lúc đó phóng lên tận trời, phía sau ba giải luộn bồng bềnh lung lay, tiền khí bàng bạc đáng sợ, nhất thời bộc phát, hung hăng đón cổ giản vào tới. Dùng kinh nghiệm ngăn địch quán, tự nhiên không có khả năng, nhìn không thấu hết, thiết giàn đáng sợ, muốn trốn tránh, kia căn bản chính là muốn chết. Thiết giản căn bản không dung người trốn tránh, thậm chí chỉ cần trong lòng phát lên kiếp ý thì nhất định sẽ mất mạng ở dưới Hỗn Độn Thần Minh này. Biện pháp duy nhất là cứng đối cứng Độ tam kiếp trên khí độc, thánh nhân đạo, đồ thần đại pháp, phá trận kinh bằng sơn thế, đại đạo pháp thiên địa mở. thằng đón Hỗn Độn Thần Minh, sắc mặt phương hành lạnh lùng, dùng chân chân thân điều khiển ma thân, thi triển bốn đạo thần thông, ngạnh sanh đánh tới. Bây giờ hắn đã coi ma thân là một binh khí. Muốn cùng với hỗn đội, cổ giản cứng đối cứng. Theo bốn đạo tâm pháp đồng thời thi triển ra, trên ma ma thân ra chỉ lực lượng đáng sợ. Vậy mà càng ngày càng mạnh, không chỉ có tiên khí mờ mịt, còn thi triển tâm pháp cổ thánh của phù diêu cung. Bằng sơn thế, lực lượng mạnh nhất trong phá trận kim, cuối cùng là bản mệnh đại đạo pháp. Mà ở trong mắt mọi người, chỉ thấy một phương hành toàn thân tàn ra ma khí, mặt không đổi sắc, thẳng hướng cổ giản trong tay, cổ hạc rõ ràng là muốn dùng thân thể thuyết nhục ngang chiến thái cổ tiên binh buồn cười ánh mắt cô học con rụt lại thần sắc lạnh đùng căn bản lơ đễnh hắn không tin ma thân phương hành có khả năng ngăn cản thái cổ thần binh của mình tu vì bài biển ở nơi đó đoán chừng coi như là mình chỉ dựa vào lực lượng bản thân cũng có thể đánh đổ ma thần huống chi trong tay có hốn độ thần binh một lần tay cầm hốn độ thần binh hắn đều sẽ có cảm giác được một loại lực lượng siêu thoát thiên địa loại lực lượng này Để hắn tin tưởng, mình có thể đánh giết tiền nhân Lại càng không cần phải nói ma thân Chỉ có tu vi độ kiếp tầng ba Đánh đổ hắn Trong tâm cổ học Mang theo suy nghĩ này, thiết giản âm âm sung mạnh Thư không bạo điệt Hỗn độn khí chi khí đẩy ra Âm âm che đậy nửa bên hư không Thẳng hướng ma thân của phương hành Giác một tiếng Thời điểm thiết giản và ma thân của phương hành tiếp xúc Thiên địa rung động Vậy mà kỳ dị dừng một lát Thật giống như là thời gian gián đoạn Xuất hiện một kẻ nứt bất quá chỉ chớp mắt liền từ một điểm bọn họ tiếp xúc đẩy ra cương phong vô tận lăn lan rộn rộn càn quét bốn phía mà ma thân của phương hành thanh đình cũng từ địa phương hắn và thiết giản va chạm từ từ vỡ nát vẩy ra bốn phía trong đó hóa thành ma khí thâm thầm ẩn vào trong hư không thiết giản hung hăng kích quả ma thân của phương hành vỡ nát sau đó trục kích về phía phương hành giống như là dùng đồ sứ đi đánh trụy sắt dù người sử dụng đồ sứ tính niệm mạnh hơn thì cũng không tránh khỏi kết cục thìm nát sụn tan. đến tuyệt cùng vẫn không ngăn cản được sao? nhìn tới bàn này, người quan chiến đều vô thức ngừng hô hấp dẫn, thật đâu mới nhẹ nhàng phun ra, mà thân của phương hành phóng tới thiết giản, thực quá có lực trùng kích, cho nên bọn hắn đều sinh ra một loại ảo giác. bất quá ảo giác cũng chỉ có là tạm thời, rốt cục vẫn phải chấp nhận sự thực. không đỡ được sao? thời điểm này phương hành cũng ngẩn ngơ, thần sắc có chút tiêu tịch liêu, rõ ràng cảm giác hòa hầu đến rồi, Mà thần đã đổ nát, thiết giản vung xuống, tim quán cũng không ngừng chìm xuống, cái gì tiên anh, bất quá là thượng cổ pháp ở trước mặt thái cổ thần minh không đáng giá nhắc tới. trong lòng cổ hạ cũng có vẻ hưng phấn điên cuồng, thiết giản hung hăng đánh tới, lúc này nếu có thánh đánh giết phương hành với hắn mà nói, tự nhiên là đánh bại quái thai viên già đứng ngạo nghễ ở trên đỉnh phong vậy. chỉ bất quá thời điểm tâm thần mọi người đang kích động, một tia biến hóa lặng lẽ xuất hiện ở dưới vực sâu chính là mảnh mộ địa lúc trước an táng vô số ma đầu để sinh linh thần tộc nghe tiếng đã cốc dễ liền đều là đại nhân vật từng tung hoành hoàn vũ sau khi chết là an táng ở nơi này không người biết không người hiểu đoán chừng về sau bọn họ cũng sẽ tiếp tục ngủ say ở chỗ này cho đến hư vô không người hỏi thăm mà bình thường bọn họ cũng quy về tịch diệt không có một tiêu linh tính hôm nay lại khác vừa rồi có người tế bái bọn họ mặc dù phần tế bái kia Càng giống như là người nào đó phân cao thấp với sinh dân thần tộc Nhất là Nhưng là thật tế bái bọn họ Loại tế bái này Là một loạt linh tính nào đó của bọn hắn khôi phục Bao nhiêu năm Chơi từng người qua bùi rượu rồi Có anh linh thần niệm Nhẹ nhàng dao động, phản phất như cảm khái Cùng lúc đó dựa bảo phương hành đặt trên mặt đất Đột nhiên thấm vào trong bộ phần Một tia cũng không dư thừa Những lão ba đầu như chúng ta Cũng có người tế bái Điều như kia không tệ Một trong nấm bộ khác tản ra thần niệm nhàn nhạt, nhạt Chỉ tiếc Lập tức điên phải chết Trong nấm mồ bên cạnh hồ lôn Truyền ra một tiếng thờ dài đáng tiếc Sau đó chính là hoàn toàn tích mịch Thật lâu không người mở miệng phảng phất như là có một loại cảm xúc nào đó Đang quận trào Kiện binh khí kia Kỳ thực đã luyện thành Chỉ bất quá tiểu tử ngốc này không hiểu Nếu không tôi vào nước lạnh Thì làm sao có thể ngay định Một thanh âm bỗng vàng lên Mang theo nụ cười lạnh Chỉ tiếc dành sát không thành thép. Càng có một giọng nói vàng lên Hùng tính bùng cháy Ai dám nói tu sĩ thái cổ Nhất định thắng qua thượng cổ ba đồng À mình nghỉ tập này đây nha mọi người Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo Chúc mọi người ngủ ngon nhé Xin chào